các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn hack y nhân nhận lệnh, ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Có tên kỳ mạo móng xí đích, có tên địa khó tự vinh đá, có tên còn thử xoay những chỗ lỗi lóm trên lương hương chính giữa cổ mộ. Không ngờ, đó chính là công tắc bí mật dẫn xuống nơi giấu thanh danh thi. Sau khi xoay, cái kia liệt phát hiện, cái cảnh sứt chân mày đột nhiên lún xuống. Không chỉ có thế, Mạc Đức còn bắt đầu xung chuyển dữ dội. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Hàm nhức đoán được điều gì, liền nhanh chóng bỏ khỏi người đám gia xung quanh. Quả nhiên, từ chính giữa sau đợt rung chuyển kia, bỗng xuất hiện hai vật tròn lớn, đặt chiếc lương đầu nằm chính giữa. Tình thuộc pháo quả cùng đám hắc y nhân vô cùng an mang, hoàn toàn không biết thứ kia là gì. Nhưng sự phục cơ vẫn nhìn qua liếc cau mày, vẻ mặt đầy bất an nói: ấy tới đại đức giống thứ tôi được nghe kể lẽ nào vừa nói đến đi liền thấy cương mãnh sư phụ cương đó nhập tức biến sắc hét lớn bảo mọi người hãy lập tức đi lùi về sau nhưng xem ra đã quá muộn rồi và trong số những tên hắc y nhân vì tò mò tiến sát lại đã hung lô khi chạch đắc ngay lập tức bị một con sao nhỏ từ phía dưới bất ngờ đâm xuyên người hộc máu tươi trích ngay tại chỗ điều kỳ lạ là máu từ trong người hắn ta cứ liên tục trào ra, không có dấu hiệu dừng lại. Chẳng mấy chốc, nó tạo thành một vũng lớn bao quanh thành kiếm. Chút cái chết bất ngờ và đầy thảm thương của tên Hắc Y nhân kia, không ai là không phản sợ. Đến cả sư đồ sư phụ cương cũng bị tận cả trước mắt làm cho bất an. Mà chuyện vẫn chưa dừng lại tại đó, không biết sư phụ cương cùng tiểu Hào đến nhiệt thiết thú sĩ, mà cương mạch ngay lập tức tối sụp lại việc sống vậy lo lắng. Thì giang máu từ chính người tin hắc y nhân, không kịp vì sao lại chảy nhiều đến mức độ làm khắp các khe rắn của đại trận. Trận mít trước, trước quật họ đã xuất khởi một trận pháp bằng máu trông vô cùng đáng sợ. Và thật tình huống này, đến cả sư phụ cương cũng không thể ngờ tới. Hơn thế nữa, tưởng chê thành chiếc lưu động, máu không biết từ đâu lại tuôn ra như thác. Nếu thân như lợi kẻ của sư phụ cương Khi trước khẩu Kim Ki Chích đi, vẫn bị bao vây bởi binh cổ với những tên đồ đệ. Lẽ nào trận pháp này và cả sự kỳ lạ của dòng máu đều do chúng gây nên? Phải chăng một trận chiến chín sắp bắt đầu đây? Tuy không biết số mệnh cố sự sẽ lan xa cây sâu đóng, nhưng Phật Bạch vẫn hơn chứng bệnh. Sư phụ cương mau trắng lấy một đồng xu cổ từ trong túi áo ra, sánh sáng đi chín. Tuy nhỏ, nhưng những đồng xu cổ lại có tác dụng vô cùng lợi hại ội tổ cả ba yếu tố, vì ra đời từ lâu nên hấp thụ được thiên khí, tịnh cỏ còn được chân vủi dưới đất hàng ngàn năm nên còn hấp thu được địa khí, và trong đó còn có cả nhân khí. Là một vật sống rất tốt trong việc trừ yêu dị quỷ, nếu được người có năng lực sử dụng, độ xu cả phát huy được thế mạnh của mình. Tiểu Hào thấy sư phụ tay đã sẵn sàng vũ khí, cũng vội vã quay sang tiểu sang. Lục loại tìm kiếm bảo vật để chứng yêu Chuyến đi lần này thực sự Họ đã chuẩn bị rất chung đáng Nhiều thứ được mang theo Nhưng có điều chẳng thứ nào đủ mạnh Để có thể chứng một số lượng yêu ma lớn Như trong cổ mộ này nữa Cuối cùng Sau một hồi lưu lục loại Tiểu Hào cũng đã tìm thấy thanh bảo kiếm Mà sư phụ đã xa cho mình lúc sanh diệu Còn nói là muốn chuyển lại Trước vị trưởng môn của phái ma y Chuyên cho Tiểu Hào Vậy nên chắc chắn đây sẽ là món đồ tốt. Nhưng có điều vượt lẽ xa, Tiểu Hạo Đức vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện Luy Đăng đã biến mất không lý do. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã liền vội v้าง bát lớn. "Nè, chủ vậy, thì trong trận bảo kiếm kia gì? Bây giờ lại ra thành như vậy hả?" Sư phụ cương tuy đang tập trung sánh sáng nghi chính, nhưng khi nghe được lời quát mắng của đồ đệ, liền không thể không giạnh dựng. Đúng là tên đồ đệ hồ đồ. Bạc kiếm này thực chất là phải đọc thần chú thì lưới kiếm mới xuất hiện. Ông chỉ gọi dầy, câu thật chú ý cho cậu, kích lên vài tai, mà sợ tổ đáp quên mất rồi, thật không thể nói nổi. Cũng may là sau khi được sư phụ nhắc nhở, tiểu khả nó liền nhớ lại câu thần chú mình được học, nhanh chóng đưa hai quắm tay đặt lên miệng đọc thần chú. Sau khi mít ngảy lên cánh kiếm, quả nhiên câu thần chú ngay lập tức có hiệu lực, từ một thanh kiếm bình thường Bốn sừng phát ra hào quang màu vàng, trông vô cùng tuyệt diệu. Chỉ vài giây sau, tỏ kiếm vàng trong chủy thuyết có thể giết mọi loài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net